Xin mến chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, như hôm qua khi kết thúc cuốn tiểu thuyết Giấy trắng, Đình Duy cũng có giới thiệu là sắp tới đây chúng ta sẽ có một tác phẩm rất mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc. À, tuy nhiên thì tác phẩm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và trước khi à, chúng ta đến với tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả một tác phẩm tiểu thuyết rất hay của tác giả nổi tiếng lê văn trương tác giả lê văn trương thì quý vị khán thính giả cũng không còn xa lạ gì nữa ông nổi tiếng với những tiểu thuyết thuộc thể loại luân lý và hôm nay chúng ta đến với tác phẩm đứa con hạnh phúc cũng không nằm ngoài cái nội dung mà tác giả lê văn trương theo đuổi à, đôi lời giới thiệu về tiểu thuyết đứa con hạnh phúc của tác giả lê văn trương Đã cầm cuốn sách Người đọc khó rời nó Và chỉ có thể ngừng lại khi xem xong trang cuối Cũng như những tác phẩm khác câu chuyện của Đứa con hạnh phúc Không quá rắc rối Nhưng khá éo le Chứa đựng xung đột, mâu thuẫn khá căng thẳng Và Đứa con hạnh phúc Là một tác phẩm Rất được bạn đọc hoan nghênh Với người đọc hôm nay Nó vẫn là cuốn sách đáng đọc Và nên đọc À, cơ bản là Đình Duy không muốn bật mí quá nhiều về nội dung của tác phẩm tiểu thuyết Đứa con hạnh phúc Và để cái phần nhận xét đánh giá cho quý vị khán giả Và không để mất thêm thời gian của quý vị của các bạn Chúng ta đến với tập đầu tiên Đứa con hạnh phúc tác giả Lê Văn Trương Người đọc Đình Duy Mình ơi, con sông kiểu long đẹp quá Mà trăng trông cũng đẹp quá anh chồng em đẹp hơn, đẹp hơn nhiều. à, mà này, gọi người ta bằng cậu đi cho quen. trừ khi lấy nhau rồi về bắc mà cứ người ta bằng mình mình thì thiên hạ họ cười chết. thiếu nữ buồn rầu khẽ ngả đầu vào ngực thanh niên nói một cách ngao ngán. biết có lấy được nhau không? sột sắng thanh niên quàng tay ôm gỉ lấy thiếu nữ mà bảo. sao lại không lấy được nhau? chỉ có những đứa ươn hèn yêu nhau mới không lấy được nhau anh đã yêu em quyết phải lấy em anh xin thề với trăng với mây với nước thế nào anh cũng phải lấy được em bao nhiêu khó khăn trở ngại anh sẽ đạp ngã xuống hết nếu không thì anh sẽ lại chọn một đêm trăng như đêm nay đến từ từ ở giữa dòng sông này như chúng ta đang yêu nhau ở giữa dòng sông này đêm hôm nay giọng nói quả quyết và chân thành của chàng làm thiếu nữ cảm động Nàng khẽ vút má chàng mà bảo Em cũng chỉ ao ước được làm vợ yêu quý của anh mà thôi Em tưởng tượng giá không lấy được mình Thì đời em sống cũng như chết Mà cũng như chết Mà cũng khó lòng sống được Dẫu em không có can đảm như mình Đến tự từ, từ giữa dòng sông Kiều Long là Cho chúng ta đang yêu nhau này Thì em cũng đến khô héo dần đi mà chết thôi Em thì nghĩ thế Nhưng ba má em lại nghĩ khác Ba má em bảo làm sao Ba má em nghĩ rằng Mình ở ngoài Bắc có vợ rồi Em có tin lời ba má em không? Em có nghĩ anh có vợ rồi không? Em tin rằng Mình là một người có danh dự Không thể lừa dối một người đàn bà thanh niên nắm chặt lấy Hai tay thiếu nữ rồi cúi xuống kính cẩn hôn Anh xin cảm ơn em Chính em đã được mục kích Lắm người đàn ông bắc vào đây Cứ nói dối là chưa vợ Đến khi lấy một người vợ Sài Gòn được ít lâu Thì vợ cả Lulu ở ngoài Bắc vào Rồi gây ra bao nhiêu sự cay đắng cho người vợ Sài Gòn. Tuy vậy cũng vẫn tin rằng mình không thể nào. Không thể nào lừa dối một người đàn bà. Thứ nhất người đàn bà ấy lại là em. Ba má em còn nói thế nào nữa? Ba má em nói làm dông người Bắc khó lắm. Những mẹ chồng ngoài Bắc phần nhiều độc ác chỉ ư hành hạ con dâu. Mà những em chồng thì chỉ muốn làm cho chị dâu điêu đứng mới hả dạ. Thế em có tin không? Điều ấy em phải thú thực với mình rằng em tin lắm. Chị Tám người bạn em lấy chồng rồi theo chồng về Bắc được một năm bị mẹ chồng em chồng bạc đãi quá không thể ở ngoài ý được lại phải vào ở với ba má chị ấy. Em đã tin thì anh không còn biết nói làm sao. Nhưng chồng chị Tám là người làm việc nhà nước hết hạn thì phải về Bắc. Chứ anh là người buôn bán thì không cần phải về Bắc. Nếu anh nói với em rằng anh ở mãi trong này buôn bán thì em nghĩ sao? Em nghĩ rằng anh đã là một người có lương tâm có danh dự thì anh phải là người con trí hiếu có lẽ lúc này anh quá yêu em mà nói thế chứ một khi thầy mẹ anh gọi anh về thì thế nào anh cũng phải về ví dụ mà anh quá yêu em anh không về thì trong lòng anh cũng khổ sở lắm yêu anh em thấy anh khổ sở em yên lòng sao được ra dĩ cái cảnh về nhà em mà gia đình anh phải ly tán em cũng không thích yêu anh em muốn cho gia đình anh trên thuận dưới hòa mà làm dâu thì em muốn được làm dâu cái gia đình hòa thuận ấy cố sức giữ mãi sự hòa thuận cho trong ấm ngoài êm trong gia đình mà có sự bất hòa giữa cha con hoặc nàng dâu mẹ chồng thì còn gì là gia đình hạnh phúc thanh niên bất giác cười lên rồi bảo thiếu nữ cũng chẳng để ý rằng hai vợ chồng người lái đò đằng mũi đằng lái có thể nghe tiếng lúc anh sắp vào đây anh nghe thấy người ta đồn rằng gái nam bộ thì ưa đàn đếm và đăng đoàn cũng như bà má em chỉ nghe đồn mẹ chồng và em chồng ngoài bắc ưa hành hạ nàng dâu và chị dâu Người Bắc Việt hay Nam Việt cũng là người Việt Nam cả. Đâu cũng có người hay, kẻ dở. Những lời em vừa nói khiến anh lại hồi tưởng đến một hạng đàn bà hiền của nước Việt Nam thuở xưa. Em là dòng giống còn sót lại của giống đàn bà Việt Nam ấy. Ví dụ cha mẹ anh mà quả có độc ác thì cứ một tấm lòng hiền hậu của em cũng có thể cảm hóa được người. Già dĩ thầy mẹ anh đã sinh được ra anh, tất nhiên không phải là quỷ. Thế nào chúng ta cũng phải lấy nhau. lấy nhau để cùng nhau hưởng một đời những cái đẹp cái sướng mà chúng ta đã tìm thấy ở trên con sông kiều long đêm trăng tình tứ này. Thanh niên nói đến đấy thì một trận gió thoảng qua, cái dây điện thoại của nhà dây thép bắc qua con sông kiều long mênh mông kia bỗng vù vù reo lên. Đấy, em nghe sợi dây cáp kia nó nghe anh nói cũng biểu đồng tình mà hát lên đấy. Tấm lòng hiền thục của em sẽ thắng hết và một chút lòng yêu anh vào đấy thì ôi thôi, việc đời khó khăn đến đâu mà em chẳng vượt qua được. Rồi chàng ôm thiếu nữ đứng dậy. Em trong sông nước trăng đẹp không? Đứng ở giữa sông này mà trong thành phố Nam Vang sao thế nó bé thế? Em xem một kinh thành Nam Vang có đến triệu triệu ức ức trùm đèn điện mà ánh trăng lóe ra một tí là bị át hết. Em trong mặt nước bóng trăng chiếu xuống đẹp chưa? À, em có thuộc chuyện kiều không? Thiếu nữ khẽ lắc đầu. Nếu em thuộc chuyện kiều thì em sẽ thấy câu thơ của thi sĩ Nguyễn Du là tuyệt. Thơ thế nào? Anh dạy em để em ngâm. Thành niên âu yếm hôn vào má thiếu nữ rồi nói một cách cỡ mở. Em có định học những lời thơ ca bắc để về làm dâu bắc thì anh mới dạy. Mà một khi anh đã dạy rồi thì em phải thường công cho anh mỗi chữ một cái hôn nhé. thiếu nữ cười khúc khích, bằng lòng. Nhưng em phải trả trước cho anh một ít đã chứ... Cái lối nhà buôn của anh gọi thế là... Ứng trước, phải không? Thôi đây, tôi cũng chịu lòng ông lái. Nói xong, thiêu nữ bá cổ chàng trai đặt làn môi son lên má. Không biết cái hôn ấy chứa một ma lực gì mãnh liệt khiến cho thanh niên bỗng run hẳn người lên. tay chân như nhũn ra muốn ngã rồi cứ nhắm mắt đứng ngây người ra đó thiếu nữ thấy thế lại khẽ lấy tay vuốt tóc rồi hôn lên mặt lên má bảo kìa tôi đã ứng trước rồi ông lái ông không tính thanh niên như người tỉnh giấc <cười> vâng vâng tôi xin chiều ý bà bạn hàng xin bà hãy ngồi xuống đây em em lại ngồi gần đây đương bà xuống em cái ông lái này thật là trẻ con vô phép thì đã bảo khi yêu nhau là trẻ con cả mình cũng thế mà tôi cũng thế yên tôi đọc mình nghe gươm nga tranh chách dòm sông vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sân hai đường là ngọn đông lân giọt xương gieo nặng cành xuân la đà một mình lặng ngắm bóng nga rộn đường gần với nỗi xa bời bời hai nhỉ, nhưng cảnh ấy đâu phải là cảnh chúng mình người ta có một mình mà chúng mình những hai mình mình lầm, chúng mình tuy hai nhưng là một mình với ta là một biết chưa Trong thơ cũng trăng, cũng nước, cũng đường gần với nỗi xa, chẳng phải cái cảnh chúng ta là gì. Mà cho dù chẳng phải hẳn là cảnh chúng ta đi nữa thì ai cấm chúng ta thấy một cảnh đẹp này, mường tượng đến một cảnh đẹp khác. Thôi, chịu cái miệng có duyên của ông lái rồi, nói thế nào cũng được. Em thì em không thuộc kiều, nhưng em nhớ bài thơ Lê Lát của Lamartine, cũng có chỗ giống cái cảnh chúng mình. Đó là chỗ mà mình kém anh đấy. Người Việt Nam trước phải nhớ thơ hay của nước Việt Nam rồi mới nhớ đến thơ của nước ngoài. Muốn hưởng cảnh lên lát của Lâm hoặc trên, phải trèo cho xa Đô Thành Nam Vang. Ê, bạc lái, trèo xuống phía cầu lầu. Anh cũng biết bài thơ đó sao? Có, anh có đọc nhưng chỉ còn nhớ đại ý. Em có nhớ, đọc lại cho cả anh nghe. Em cũng không nhớ, chỉ nhớ một đoạn thôi. Thì giờ thấm thoát, hãy nhanh chóng vui chơi. Đời người không có bến đỗ, thời gian không có bến bờ, thời gian cứ trôi và, đời người cứ trôi qua. Chà, đúng là cái cảnh chúng ta đang ở trên dòng sông mà nước cứ trôi đi này. Chúng ta yêu nhau đi, chúng ta thương nhau đi, kèo thời gian trôi đi không trở lại nữa đâu. Em, em. Hai người bỗng ngồi sát vào nhau, lặng lẽ nắm tay nhau, lặng lẽ nhìn nhau. Những cái nhìn ấy nói riêng với người trong cuộc bao nhiêu lời yêu đương nồng nàn, huyền ảo, thống thiết. Nó rung động đến tâm hồn Còn kiểu Long Giang cũng lặng lẽ trôi Mây ở trên trời cũng lặng lẽ bay Vầng trăng cũng lặng lẽ chiếu ánh sáng sương đêm cũng lặng lẽ ôm lấy cảnh vật Mà tình yêu cũng cứ lặng lẽ thấm đượm vào tâm hồn hai người Hai vợ chồng người lái đò cứ trèo Khi cái bóng cao ngất nghèo của cầu lầu Đã thấy hiện hình bên tà ngạn kiểu Long Giang Thì những tiếng nổ vang trời dậy đất như những tiếng súng trái phá bỗng ầm ầm nổi lên ở phía bờ sông Nam Vang Giá ta mà không ở vào thời bình thì có lẽ ta tưởng chừng như có địch quân đến đánh thành Nam Vang, tiếng nổ cứ liên tiếp. Thành niên thiếu nữ và hai vợ chồng người lái đỏ đang ngơ ngác tự hỏi, không biết duyên cớ vì đâu mà có những tiếng nổ ấy, thì mặt sông về mạn thượng lưu bỗng đỏ rực. Lửa, toàn lửa cứ sôi nhau lều bèo nổi trên mặt nước mà chảy xuống mạn hạ. Trong một chớp mắt, con sông Kiều Long mênh mông đã biến thành một bể lửa. Bể lửa thực vì mặt sông Kiều Long rất rộng. rộng đến gấp mấy mặt sông nhị hà, rộng đến nỗi đứng bên bờ sông bên này, người ta không thể trông thấy rõ hình người ở bờ sông bên kia. Này bỗng đỏ rực những lửa, thật là một cái bể dầu hỏa mà một bàn tay ác nghiệt vừa vứt một que diêm nào. Ai đọc thời sự Nam Bang chắc cũng thấy trên một tờ báo bài báo tường thuật vụ hỏa hoạn ghê gớm xảy ra ở trên sông Kiều Long đêm hôm 29 tháng 10. năm 1927, năm chiếc xà lan chở dầu sang chứa hơn 5.000 thùng bỗng vì sự bất cẩn của thủy thủ mà phát hỏa, bao nhiêu thủy thủ chết hết, những thuyền bè lân cận bị cháy và người chết cháy không biết bao nhiêu mà kể. Ai đã đứng ở trên bờ sông mục kích trận cháy ấy đều phải giữ lại một kỷ niệm rùng rợn và bồi hồi. Trên sông cửu long mấy phút trước kia nước đang đùa dẫn bóng trăng, thì nay biến thành một bể lửa. dầu xăng nhẹ hơn nước nổi lên trên cứ theo dòng và chảy xuôi chảy đến đâu đến lửa đến đấy nhà bè cháy ghe thuyền cháy tàu cũng cháy tiếng nước kêu khóc như gì bao nhiêu lính vòi rồng của thành phố cũng chỉ đành khoanh tay đứng nhìn thất vọng lửa cứ ở trong xà lan phun ra những thùng dầu xăng bị sức nóng làm tức nổ bùng bùng bắn tóe lên trời lại rơi xuống dòng đem chất cháy rác lên trên mặt nước xà lan lại bằng sắt bị cháy nên bao nhiêu dầu xăng ở trong cứ dần dần nổi hết lên một người trong bọn cứu hỏa bốc này ra cái ý kiến đánh chìm những xà lan ấy xuống nhưng làm thế nào mà đánh chìm được mà ai dám lại gần mấy người đi trên bờ bị một thùng dầu xăng nổ vọt lên rơi trúng vừa mới bị cháy ra cho ở trên bờ cách chỗ cháy ba trăm thước đã không ai dám lại gần rồi những lái đò những thuyền bè gần bờ thì trèo vào bờ rồi nhảy lên bờ Và những thuyền bè chẳng may ở giữa dòng sông thì lái đò chỉ còn biết khoanh tay chờ chết hoặc giả có cố chèo vào bờ thì cũng chết trong khi sắp đến bờ. Sông kiểu Long rộng lắm. Chèo vào bờ không phải là việc làm trong mấy phút. Ghe thuyền ở gần bờ đành bỏ nhưng còn tàu. Người ta không thể bỏ năm 7 vạn bạc như thế. Cái sáng kiến can đảm để cứu cái đống của to lớn mà người ta đã tín nhiệm giao cho mình nảy ra ở trong đầu một viên sĩ quan tàu của hãng tàu chuyển phát nhanh sông Sài gòn Viên quan tàu rút súng lục, cấm thủy thủ không được chạy lên bờ, rồi cho tàu bờ máy chạy ngược nước lên mạn thượng lưu là chỗ mà lửa không cháy đến, dầu sang chỉ theo mặt nước chảy xuôi thôi. Thật không có gì bày ra một cảnh tượng hùng vĩ và đẹp bằng chiếc tàu sơn trắng dễ lửa mà đi. Tàu mở hết tốc độ, còn lửa thì bắn tung tóe vào mũi tàu như người ta đốt cây bông. Ta tưởng chừng như thấy một trận hòa chiến kịch liệt của các thủy thần. Một phút, hai phút. Tàu cứ lừa lờ lừ đi trên biển lửa, mấy chiếc tàu còn đốt máy cũng bắt trước thực hành cái sáng kiến của viên quan tàu kia. Có nhiều cái thoát cháy mà chạy được lên mạng thượng lưu, nhưng đó là những cái chạy bằng chân vịt. Còn những cái chạy guồng thì đi đến nửa chừng, hoặc vì gỗ bị cháy, hoặc bị sức nóng, làm long các đinh ốc không đi được nữa, đành vật vờ ở giữa dòng sông để chờ lửa thiêu đốt. Lửa xô xuống hạ lưu mỗi lúc một nhiều, trên sông kiều long một khoảng ngót hai cây số lửa cháy đỏ rực hai vợ chồng người lái đò và cặp tình nhân đương chênh bay ở giữa dòng sông Trước còn ngơ ngác sau thấy lửa kéo xuống vây bọc cả thuyền thì trông rõ nguy cơ người lái đò vội tháo chiếc xuồng nhỏ buộc ở sau thuyền lớn của mình rồi gọi vợ định trốn chạy vào bờ bỏ cặp tình nhân lại đó thanh niên thấy cử chỉ ấy hiểu ngay chàng vội vót chạy lại đằng lái nắm của người lái thuyền du ngã xuống giật cái dây xích buộc chiếc xuồng vứt đi mà bảo Mày không biết rằng, mày không thể để chúng ta chết cháy ở đây được sao? Mày quên rằng chiếc xuồng nhỏ ấy chỉ bơi ra được 50 thước là cháy ra than sao? Dậy chèo đi, chèo ngực bờ bờ, không tao ném xuống sông. Trong phút nguy nan ấy, giọng nói ấy là một cái lệnh không ai có thể cãi, người lái đò nhồm dậy, tay vớ lên mái chèo. "Chị lái cố chèo đi, nếu thoát chết tôi sẽ cho anh chị 500 đồng bạc. Thuyền này thành cao gỗ dày, may ra lửa cháy chưa kịp trước khi chúng ta vào đến bờ. Em Mộng Sơn đứng vào giữa đi." rồi thanh niên vội vã cùng thiếu nữ khiêng cái mui ném xuống sông. Lồng gà cũ chó buộc gạo sau thuyền và bao nhiêu đồ đạc nặng ở trong thuyền đều bị cặp tình nhân đem ra, vứt hết cả súng nước. "Chúng tôi sẽ đền gấp 10 cho anh chị. À, còn mái chèo, để tôi treo giúp với. Đây rồi, ba bốn cái." Thanh niên vừa lấy cái mái chèo chạy đến cuối thuyền thì bỗng nghe chị lái la thất thanh. "Thầy cô ơi, mái chèo tôi bị cháy rồi." Thanh niên vội vàng lấy cái mái chèo đưa cho chị lái. Thôi, anh chị cứ cố chèo đi, tôi không thể chèo giúp anh chị được, nếu chèo mà mái chèo cháy hết thì khốn, để có cái nào cháy gọi tôi, tôi đem lại thay cho." chiếc thuyền này là chiếc thuyền mảnh chở hàng hóa có bốn cọc trèo thanh niên vì muốn cho thiếu nữ không phải sợ sóng nước nên cùng nhau đi chơi sông mới thuê chiếc thuyền lớn như thế già dĩ còn một lẽ nữa là chàng không muốn ai biết mình đi chơi với thiếu nữ nên mới chọn thuyền có môi để khi ở trên bờ xuống thuyền không ai thấy được đó cũng là một cái may cho cặp tình nhân nếu hai người mà thuê chiếc thuyền nhỏ thì thuyền nào cũng phải chết cháy và chết đuối chiếc thuyền dễ lửa tiến vào bờ trong mặt mũi bà chồng người lái đỏ mồ hôi nhễ nhại đang hết sức chống chọi với cái chết ở trên sông đỏ lửa ấy trong cái đêm trăng ấy đã tưởng chừng như thấy một cảnh tượng của địa ngục mùi dầu cháy khét lẹt tiếng người ta khóc như gì, mặt trăng vẫn uể oải tỏa cái ánh sáng lờ mờ xuống cành bật gió vẫn thổi vù vù từ nãy đến giờ thiếu nữ cứ đứng im nhìn thanh niên lăng sang chạy đi chạy lại mà chẳng nói năng gì cũng chẳng tỏ ý gì là sợ hãi hình như Nàng có cái vận mệnh nàng đã buộc liền với chàng. Nàng đã hoàn toàn ký thác thân mình cho sự che chở của chàng, thì nàng chẳng cần lo ngại, nàng cứ để mặc chàng lo liệu. Chàng mà chết, thì nàng cũng phải chết, tránh đi đâu cho khỏi. Không những tấm lòng yêu đã kết hai người làm một, mà cái tai nạn bất ngờ này cũng đã đem hai người buộc liền vào một định mệnh rồi. Sống hay chết là tùy thời gian đến bờ sớm hay muộn. nếu thuyền vào bờ trước khi lửa cháy ván thuyền thì sống mà sau thì chết mỗi một thước đến gần bờ là một thước thắng thần chết Thành niên cứ chạy từ đầu thuyền đến lái để khuyến khích hai vợ chồng người lái đò rồi lại chạy nhìn bên thành thuyền xem lửa đã bén vào chưa sau năm sáu phút nhìn vào bờ thấy còn xa thiếu nữ vội nắm tay người yêu mà bảo chúng ta không kéo chết mất chúng ta đành chết đến 9 phần mười rồi nhưng nếu may mà sống sót thì thế nào anh cũng phải lấy được em anh mới muốn sống Chứ không thì anh lại đến dòng sông này để cho chết. Không được chết về lửa thì anh xin chịu chết về nước. Em mộng sơn yêu quý của anh ôi. Nếu quả trời không cho anh lấy được em thì xin trời ban cho anh được cùng em chết ở đây đêm nay. Anh vẫn biết lòng em yêu anh. Nhưng ba má em làm khó dễ nhiều lắm. Mà thầy mẹ anh cũng làm khó dễ nhiều lắm. Nếu trời giúp chúng ta thoát chết. thiếu nữ ghi lấy chàng trai mà bảo. Thì em hứa với anh em sẽ góp hai lòng yêu lại, hai nghị lực lại để thắng mọi sự. Anh Mai Phong, em xin thề, nếu sống sót, em là vợ anh, chỉ có thể là vợ anh. Nếu thế thì chúng ta phải sống, thế nào cũng phải sống, trời không thể nào nhẫn tâm giết hai người hết lòng yêu nhau được. Em Mộng Sơn, anh có thể thế với cái chết đang vây bọc chúng ta, anh có thể yêu em, dù sau này em có trở thành một người tội lỗi, một người gian ác, một người giết người mà anh cũng vẫn yêu em. Nếu anh nói sai thì trời đừng để anh sống, xin cho anh chết ngay ở đây. Anh có thể yêu em với tất cả tội ác của em. Cái gì anh cũng có thể tha thứ cho em được. Những lúc sắp chết này, anh nói thế, chắc em phải tin là thật. Em tin lắm, bao giờ em cũng tin. Thì em hôn anh đi, thì em cũng hôn em đi. Hai người ôm lấy nhau. Nếu chúng ta sống thì cái hôn này của anh là một lời thề suốt đời âu yếm em, trung thành với em, tha thứ hết cả cho em. Nếu chết thì là những dấu vết của một tấm lòng thờ phụng em đến hơi thờ cuối cùng. Rồi Mai văn nhìn người yêu một cách sai lắm, một cách chăm chú, một cách kính cẩn Chẳng như đem hết cả tâm hồn và cái nhìn ấy mà chẳng còn nghĩ gì đến cái chết nó đang bay bảo cửa xung quanh mình. Cái nhìn ấy là cái nhìn của ái tình nhạo báng thần chết. Trong những gia đình người Bắc, cha mẹ nhiều khi đối với con cái xa cái quá, nghiêm khắc quá, khiến con cái cảm thấy một sự buồn tẻ và làm mất về thân mật là một điều kiện tối cần cho sự giáo hóa. Trái lại, nhiều gia đình trong Nam Việt Cha mẹ nhiều khi đối với con suồng xã quá, nhu nhược quá, khiến con cái đâm lần mà làm mất cả vẻ tôn kính thiêng liêng trong gia đình. Cha mẹ đối với con không nên làm ra vẻ tôn nghiêm như một ông thần để cho con cái phải sợ hãi, mà cũng không nên nhu nhược, buông trôi, thả nòng để cho con cái muốn làm gì thì làm. Hai đằng đều có hại cho giáo dục gia đình. Phải làm sao đứng được vào giữa, phải làm sao cho con cái đối với mình vẫn tôn trọng mà vẫn thân mật, vẫn vì nệ mà vẫn muốn gần yêu mà vẫn không xuồng xã kính mà vẫn mến sợ mà vẫn tin cẩn đó là cái không khí mà bổn phận làm cha mẹ phải tạo ra trong gia đình để kiềm thúc và dìu dắt con cái gia đình mộng sơn là một gia đình đứng vào giữa hai cái chế độ thái quá và bất cập ấy ông thân nàng đối với các con rất là chiều mến rất là thân mật nhưng ông khéo giữ một thái độ khiến sự trừ mến ấy sự thân mật đấy không làm mất về tôn nghiêm của một người cha mà đào làm con bắt phải kính trọng và vâng lời còn bà thân nàng thì chiều chuộng săn sóc con cái từ cái nhỏ nhặt nhưng bao giờ cũng giữ một cử chỉ nghiêm nghị khiến các con luôn luôn nhớ rằng cái người chiều chuộng săn sóc chúng đó là một người mẹ hiền từ mà bổn phận làm con không được khinh lờn và phải hết sức làm cho bà vui lòng Được hấp thụ cái giáo dục tốt đẹp ấy, bao nhiêu tình cảm và đức tính thiên nhiên của Mộng Sơn, cứ theo con đường thẳng êm ái mà phát triển. Sự học vấn của nàng đã thâu tập được ở nhà trường trong 11 năm thêm bào. Với cái giáo dục gia đình ấy đã khiến cho nàng thành một người con gái hoàn toàn, biết theo những ước lệ của xã hội mà không để những ước lệ ấy đàn áp được những nguồn tình cảm thiêng liêng của trái tim. 20 tuổi với một cái sắc kiều diễm với cái đức hạnh học vấn đó lại là con một gia đình giàu có danh giá ở đất Nam Văn này nàng đã được nhiều người có bằng cấp, có địa vị dạm hỏi nhưng nàng đều từ chối nàng cho rằng bằng cấp địa vị và tiền tài không phải là những điều kiện cốt yếu để tạo lập một gia đình hạnh phúc nàng muốn chọn một người chồng theo mộng tưởng của mình người chồng ấy phải có một trái tim bồng bột, phải có một bản ngã rắn giỏi, mà thứ nhất Người ấy lại phải chỉ vì nàng và yêu nàng thôi. Hai thân nàng là người biết đời, lại có tư tưởng rộng rãi nên không áp chế con để cho con tùy ý kén chọn. Ông bà rất tin ở trí xét đoán của nàng. Tình cờ xui nên hay là duyên trời đưa lại, một hôm nàng đến mua lụa nhiễu tại một tiệm bán đồ bắc ở phường Quai Pike thì gặp Mai Phong. Hai người gặp nhau, hiểu nhau, rồi yêu nhau. Tuy bao nhiêu lần Mai Phong đã mượn người mối lái mà cũng bao nhiêu lần Mộng Sơn cầu xin cha mẹ gà nàng cho người nàng yêu. Nhưng hai cụ đều từ chối. Chỉ viện một cớ rằng các bà mẹ chồng bắc ác nghiệt và Mai Phong là người ở xa, không biết ra thế, ra sao. Các cụ cũng có lẽ phải của các cụ. Mà cái lẽ phải ấy lại càng có căn do lắm. Vì chẳng phải nhàn nhàn những người bắc vào đây lấy vợ Sài Gòn rồi khi về xứ sở. bỏ vợ lại bơ bơ đó sao mà dù có nhiều khi không bỏ thì lấy nhau được ít đâu người vợ cả hay cha mẹ chồng chẳng lừng lững vào gây ra bao nhiêu nỗi đau lòng cho người vợ Sài Gòn đó sao lúc ấy hối hận thì đã muộn ván đã đóng thuyền phải đành nhắm mắt, ra dĩ khác phong tục, khác ngôn ngữ cặp chồng bắc vợ nam đã ngầm giấu ở trong tâm khảm những mầm phân ly chỉ chờ những việc bất như ý là nầy nở Mộng Sơn cũng không dám oán trách cha mẹ bởi nàng rõ biết là ba má nàng chỉ vì quá lo cho hạnh phúc của nàng mà từ chối. Lẽ phải của các cụ là do tấm lòng thương con và cũng dựa vào sự thực nữa. Nàng tuy rất yêu Mai Phong nhưng nàng vẫn còn nấn ná, đợi thời chứ chưa dám có thái độ phản đối hẳn những lời định đoạt của cha mẹ. Nhưng từ hôm nàng và Mai Phong thoát chết trên dòng Kiều Long Giang và đã biết rõ tấm lòng yêu chân thành, sốt sáng của chàng đối với nàng Nàng đã thay đổi hành thái độ. Nàng nhất quyết dùng lời ngọt ngào cầu xin cha mẹ. Nếu như cha mẹ phản đối thì nàng sẽ dùng thái độ cương quyết. Sáng hôm ấy, nàng định khai thế công nên trái lệ thường. Sáu giờ nàng chưa dậy, nàng biết chắc thế nào má nàng cũng vào hỏi thăm nàng. Quả vậy, lúc 7 giờ, cả nhà ăn điểm tâm, má nàng không thấy nàng, liền lên buồn. Nàng thấy mẹ vào vội giả vờ ngủ. Bà cụ thấy con còn ngủ, liền dón rén tới bên giường sờ đầu và chân, rồi lại dón rén ra. Lúc ra, khép cánh cửa buồn thật ghẽ. Mộng Sơn thấy tình của mẹ đối với mình yêu thương như thế, nghĩ đến lúc phải làm cho mẹ buồn, cũng thấy bồi hồi. Nhưng vì cả hạnh phúc một đời mình, biết làm sao. Nàng cho nàng là ích kỷ, là bất hiếu, nhưng muốn không bất hiếu, không ích kỷ thì nàng phải bỏ cả hạnh phúc một đời. Bỏ thì nàng không thể, vì bỏ là tức chết. 9 giờ, bà cụ lại vào. Lần này bà cụ ngồi bên đầu giường, khẽ lấy tay vuốt má, vuốt tóc nàng rồi lay gọi. Con, con làm sao bà ngủ chưa thế? Mộng Sơn giả bộ những người ngái ngủ thật, sẽ vươn vai rồi mở bừng mắt. Khi trông thấy má nàng liền giang tay ôm lấy mà hỏi. Má, má, mấy giờ rồi má vào hồi nào vậy má? Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi, sao hôm nay con ngủ trưa thế, con có mệt mỏi hay làm sao không? Trong người con thích mỏi như, vậy như sắp đau nặng đấy má à? Đau nặng? Nghe thấy hai tiếng đau nặng, bà cụ giật mình, bà cúi gần vào mặt con mà bảo Con thử lè lưỡi cho má xem nào, con thử thở cho má xem nào Chà, lưỡi không trắng mấy, mà hơi thở vẫn thơm Thôi, chả việc gì đâu để bảo con ở nó pha sữa nóng cho con uống rồi thoa dầu bóp cho con chút xíu là khỏi liền à con ráng uống hai viên aspirin thì hết ngay con không uống đâu để cho đau chết đi cho rồi rồi nàng úp mặt xuống gối khóc nức nở bà cụ thấy thái độ kỳ lạ của con liền dỗ dành kìa ai làm gì mà con khóc có điều chi uất ức thì nói cho má hay việc gì mà phải buồn dầu như vậy con thồn thức những tiếng khóc nàng trả lời Điều gì thì má biết đó, con phải hỏi chi nữa. Ba má thương con, mà làm khổ cho con nhiều quá. Bà cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói, lại cái việc nhân duyên của mày với nhà thầy Bắc kết phải không? Mộng Sơn lặng thinh. Không phải ba má chê gì thầy ta đâu, những cái gương con tám đấy, con không nhìn thấy hay sao? Biết đâu thầy ta, đã chẳng có vợ ở ngoài Bắc rồi, không để con trai gần 30 tuổi đầu mà chưa có vợ. Bà má chỉ lo người ta lừa dối con, thì con khổ cả một đời. Mộng Sơn liền vùng dậy. Người ấy không phải là người lừa dối, con tin chắc chắn rằng không phải là một người hèn. Chúng mày còn nhỏ tuổi, nghe người ta nói ngọt ngào, thì dễ tin lắm. Má đây đã già nửa đời người, má hiểu, con chỉ nên tin lời nói, và tấm lòng ba má thương con mà thôi. Lần này, má hiểu lầm, Thế mà định cho con buồn mà chết hay sao? Nói đến đấy, nàng lại khóc. Bà cụ ôm nàng, để đầu nàng vào ngực mình rồi ôn tồn, bảo. Thí dụ như người ta không có vợ, nhưng mà còn e, đàn bà Bắc là ác độc nham hiểm lắm. Những chuyện mẹ chồng con dâu tác quái xảy ra thường ngày, con không ghê sợ người ta hành hạ con sao? Chồng con yêu quý con là đủ. Ví dụ người ta có hành hạ con, con cũng chịu được. Con chịu được nhưng ba má đẻ con ra, ba má thấy con khổ sợ, ba má không chịu được. Già dĩ ba má chỉ có con là lớn, lấy chồng rồi, con ra bắc ba má không chịu được, năng thăm hỏi con thì ba má chịu làm sao được, thế con không nhớ ba má hả? Người ta đã hứa với con, là sẽ ở buôn bán luôn ở trong này, sao con dễ tin lời người ta thế mà con lại không chịu tin lời má? Những lời người ta là những lời đáng tin, Thế nhưng lời má không đáng tin sao? Nếu má không tin con là một người đoan chính, má có thể ngờ con đã làm những việc bậy bạ với kẻ kia rồi. Mộng xuân vùng giận dỗi. Ấy, má cứ nghĩ quất kéo thế, cho nên má ấy không khứng cho con chuyện kết duyên với người ta. Con xin thưa để má biết, chúng con tuy yêu nhau, nhưng không bao giờ làm những chuyện tầm bậy có thể di hại đến thanh danh nhà ta. Má nên nhớ, cái người đã yêu con không phải là người hèn hạ, mà con, con cũng không thể yêu một người hèn hạ được. Thôi tùy má tính thế nào thì tính Má muốn cho con gái má chết Thì đành vậy trầm ngâm một lát Nàng lại bảo Còn không rẻ người giết con lại là má Má có thể cứu con Má nói giùm với ba con mà má... má đành tâm đứng nhìn con chết sao Bà cụ thấy con gái nói nhiều câu thương tâm Liền vỗ về Thôi con cứ chịu khó uống sữa đi Đến khi ba con về Má sẽ hỏi ý kiến xem nhưng má chắc rằng ba con cũng không thuận đâu má không thuận thì ba con thuận à ông thân mộng sơn vốn tính người nóng nảy khi đi làm về nghe vợ nói liền nổi cơn tịnh nộ nó muốn chết thì cho nó chết rồi ông giận dữ lên buồn con tao đã biểu mày rằng tao không thuận sao mày còn nói lôi thôi mãi ai hoài con đâu mà gả cho quân cọc cạch tao biết nó quê quán ở đâu Cha mẹ nó là ai? Tao đã cấm mày, không được nhận thư của nó. Sao mày vẫn làm trái ý tao? Tao biểu cho mày biết, nếu mày còn nói với tao chuyện ấy nữa, hay mày còn thư từ cho nó nữa, thì tao sẽ nộp đơn vô tòa kiện nó về tội quyến rũ mày đó. Mộng Sơn thấy cha giận dữ nói lắm câu vô lý, cùng khinh miệt người yêu mình liền trả lời cương quyết. Ba có thể giết con, chứ ba không thể cấm con yêu người ta được. Lòng giận của ông cổ bị câu nói ấy như lửa đổ thêm dầu, ông đền quát. Rồi, mày thử xem, ta có thể cấm được mày yêu nó không? Thế là ông cụ đùng đùng xuống thang, thuê xe lại hiệu Mai Phong, ai càn cũng không được. Mai Phong đang ngồi tính toán ở buồng giấy, bỗng thấy ông thân Mộc Xuân hầm hầm đầy cửa vào, sừng sộ hỏi. Thầy có phải là Mai Phong chủ cái tiệm này không? Mai Phong thấy thái độ của ông cụ đã hiểu ngay có việc gì chẳng lành chạy đến. Nhưng chàng vốn là người đã từng trải việc đời, nên dù đứng ở trường hợp nào cũng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Chàng cung kính thưa với ông cụ. còn thế tưởng cụ đã biết rõ, xin mời cụ ngồi chơi, rồi cụ có việc gì dạy bảo con cũng nghe. Người ta không thể giận dữ mà cà khịa ngay với một người điềm tĩnh và lễ phép như thế. Ông cụ ngồi phịch xuống ghế, rút mùi xoa lau chán rồi hỏi. Thầy có biết quyến rũ con gái nhà tử tế là một cái tội không? Thưa cụ, con biết lắm, nhưng con không quyến rũ ai thì cụ bảo con mắc tội làm sao được. Thầy bảo thầy không quyến rũ, thế những thư thầy viết cho con tôi là gì? Thưa cụ, đó là cụ nóng giận mà hiểu lầm đấy chứ. Cụ nên hiểu cho con, quyến rũ với yêu, rồi nhờ người đến dặm hỏi là hai việc khác nhau. Tôi đã không bằng lòng tôi mà. ấy vì tấm lòng con yêu quý cô ấy quá nên con chỉ coi sự không bằng lòng của cụ là một sự không bằng lòng trong chốc lát. Không phải là chốc lát, không bao giờ tôi để cho con gái tôi lấy một người bắt. Thầy đã biết chưa? Con đã biết rồi, nhưng con vẫn mong một ngày kia, cô đổi ý kiến. Không bao giờ tôi đổi ý kiến cả. Tôi cấm thầy, từ nay không được yêu nó nữa. Nếu thầy còn đôi thôi, thầy chớ trách tôi. Nói xong, cô đứng dậy. Mai Phong cũng đứng dậy. Ông cụ vừa muốn bước chân ra khỏi cửa, Mai Phong liền níu áo lại mà bảo. Xin cụ hãy ngồi, cho con được thư chuyện 5 phút nữa rồi cụ hãy về. Cụ đã không thương con, thì 5 phút nữa cũng chẳng muộn. Ông cụ ngồi xuống, chàng liền lại bàn giấy lấy mực viết mấy chữ. Thưa thầy mẹ, con vì cục tình duyên chắc trở nên tự tử, xin thầy mẹ tha tội cho con. Phần Hồng mười 15 tháng chạp năm 1927, Mai Phong Rồi chàng mở ngăn kéo lấy con dao găm mà chàng vẫn dùng để dọc giấy đưa cho ông cụ cùng với bức thư mà bảo. Thưa cụ, cụ có thể giết chết con được. Nhưng cụ không thể ngăn cấm con yêu. Nếu có phải cụ không thương con thì xin cụ giết con đi. Đã có bức thư này, cái tội sát nhân không về cụ đâu mà sợ. Rồi Mai Phong lại gần ông cụ, ưỡn ngực ra, bảo Cụ đã nhấn tâm không thương chúng con, thì xin cụ đâm chết con đi. Trước cái thái độ quả quyết ấy, ông cụ bỗng lùi lại, rồi ông đứng dậy cầm con dao và bức thư ở tay Mai Phong ném xuống đất. Tôi không phải là quân giết người. Thế là ông cụ mở cửa đi ra Về đến nhà, vợ hỏi gì, ông cũng không nói, chỉ buông một câu. Bà hỏi để làm gì? Tôi không bằng lòng cho tụi nó lấy nhau, thế là đủ rồi. Mộng Sơn nghe con ở kể lại rằng cha mình đã đến nhà người yêu làm giữ và đã nói với mẹ mình những câu quyết liệt như thế, thì khóc hòa lên. Nàng đồ chừng rằng cha mẹ đã nhất quyết, rẽ duyên mình. Trước sự thất vọng, nàng bỗng có một ý định liều lĩnh. Lúc ấy, lòng sôi nổi, nàng chẳng suy nghĩ đắn đo gì nữa. Nàng chỉ nghĩ làm thế nào để được kết duyên với người yêu thôi. Ba giờ hôm nay, nàng chờ cha đi làm bà mẹ đi buôn bán, liền lèn lại nhà Mai Phong. Mở cửa buồng giấy vào, thấy Mai Phong đang gục đầu trên bàn, mà con dao găm còn để trên mép bàn, nàng sợ hãi kêu ầm lên. Mai Phong hoảng hốt đứng dậy. Em, em đấy à? Bài hôm nay đến làm nhục anh về không? Em đến đây, để rửa cái nhục ấy cho anh đây. Chúng ta đem nhau đi trốn. Hai anh có chỗ nào kín, giấu em một nơi? chúng ta sẽ thành vợ chồng trời cũng không chia rẽ chúng ta được cái cử chỉ liều mạng ấy làm cho mai phong cảm kích chàng liền cúi xuống hôn chân hôn đầu gối hôn tay hôn má nàng mà ôn tồn bảo tấm lòng em yêu anh dẫu anh có muôn lần chết cũng không đủ đáp đền nhưng chúng ta không thể như thế được em anh biết rằng em yêu anh muốn cho gia đình anh trên thuận dưới hòa trong ngoài im đẹp Anh há là ích kỷ yêu em, để cho ba má em phải buồn giàu sao? Những cử trị ấy chỉ để dành cho kẻ nào yêu nhau mà không có một nghị lực bền vững để phụng sự lòng yêu mà thôi. Em ngồi xuống đây, em ngồi vào lòng anh đây, rồi anh sẽ nói cho em biết. Bằng vài câu vắn tắt, Mai Phong kể lại tấn kịch rồi kết luận. Anh không giận cụ đâu, anh biết cụ thương em lắm. Tấm lòng cụ thương em với tấm lòng anh yêu em, nó không đồng ý kiến với nhau đó mà thôi. Khi nào cụ rõ tấm lòng anh yêu em mạnh hơn tấm lòng cụ thương em Thì cụ sẽ bằng lòng cho chúng ta lấy nhau Mà anh dám chắc Thời gian sẽ làm cụ hiểu rõ bụng anh Chúng ta không nên nản trí Chúng ta là những người danh dự Chúng ta phải tin ở sự bền gan của chúng ta Anh dám chắc chắn rằng Tấm lòng thành của anh có thể lay chuyển nổi đá Phương chi hai cụ đã sinh ra được Một người con gái như em Thì quyết không phải là những người lòng lim giả đá Anh có thể tin được cả Tấm lòng bền vững của em yêu anh Thế là đủ rồi Anh sẽ liệu dần. Anh có thể tin được lòng em cũng như lòng anh. Anh vẫn biết như thế. Thế nào chúng ta cũng phải thắng, tình yêu của chúng ta sẽ thắng hết mọi sự ngờ vực của hai cụ. Anh có thể đánh một que diêm đốt hết cái tiệm này để tỏ rõ cho em biết lòng anh yêu em, nhưng anh không thể để cho em phải hối hận về cái cửa chỉ tuy trung tình, nhưng không ổn thỏa của em về sau này. Anh đem em đi trốn thì dễ dàng lắm rồi, thì sung sướng cho anh lắm rồi. Nhưng để cho ba mẹ em buồn bực, để cho em sau này phải ăn năn, để cho hạnh phúc của chúng ta sau này có một bóng mây đen, anh không thể chịu được, em đã hiểu lòng anh chưa? Em hiểu rồi, em hiểu lòng anh thương em chu đáo lắm rồi, em biết anh chẳng những yêu em hiện tại, mà anh còn lo lắng cho em về tương lai nữa. Tấm lòng anh yêu em sâu xa và rộng rãi như thế, em biết lấy gì mà báo đáp cho được. Em cứ mỉm một nụ cười, là bao nhiêu nỗi đau khổ gian lao mà anh cũng có thể quên được. Thôi, Gần đến giờ ba đi làm về rồi, em về đi, không cụ lại nghi kỵ thì thêm khó cho công việc của chúng ta sau này. Em cứ yên tâm, tình yêu của chúng ta sẽ thắng hết. Đã yêu mà không tìm được cách đắc thắng thì chỉ là quân hèn. Thôi, em mau mau về đi. Thì anh hôn em đi đã, em xin nghe lời anh. Khi Mộc Sơn về đến nhà thì mẹ nàng về nhà đã lâu, không thấy nàng, bà cụ đã toan cho người đi tìm. Lúc thấy con, cụ lên mìa bay. Nó đã cho người gọi mày đến phải không? Tao không ngờ nó đang điếm đến thế. Mà mày cũng hư thật. Mộng Sơn liền tiến lại, nghiêm sắc mặt bảo mẹ. Má đừng chửi anh con như thế. Nếu anh con là người không trọng danh dự của con hơn hạnh phúc của mình, nếu anh con không yêu con một cách thành thật, thì hôm nay đã có tiếng khóc ở trong cái nhà này rồi. Cả đêm hôm ấy Mộng Sơn không tài nào ngủ được. Hồi tưởng lại cái cử chỉ cao thượng và hy sinh của người yêu đối với mình. nàng băn khoăn không biết kiếm cách gì đối lại cho xứng đáng nàng biết đời mai phong chỉ có một nguyện vọng thiết tha là làm thế nào cho chóng được gần nàng chàng sống từng giờ từng khắc để ao ước ngày sum họp nay thốt nhiên nàng đến hiến thân cho chàng mà chàng phải cắn răng gạt đi nàng biết nếu không có những thành kiến của xã hội cái dư luận cay độc của loài người tuy nó chỉ là những cái giả dối bề ngoài không đáng kể nhưng nó cũng có thể làm đen tối hạnh phúc một đời Thì Mai Phong với nàng bây giờ đã ở tận đâu rồi? Nàng biết rằng Mai Phong có thể vì nàng mà bỏ cuộc doanh nghiệp đã bao năm gây dựng. Nàng biết rằng Mai Phong đã đem đặt yên vui của nàng lên trên hạnh phúc của đời chàng. Nếu nay mình không nghĩ được cách gì đối xử lại cho bọn lòng người yêu mình, thì hóa ra mình không trung tình sao? Cảm thấy kẻ cái yêu mình mà vẫn phải e dè về mớ tóc bạc của cha mình, giọt nước mắt của mẹ mình, lòng nàng thấy dạo dực bồn chồn. Vốn biết kẻ kia là một người khí khái, chẳng bao giờ chịu khuất ai mà nay phải cắn răng cúi đầu trước những sự trách mắng vô lý của một người, chỉ vì cái người ấy là cha mình. Nàng vùng ngồi dậy, lấy bức ảnh của người yêu mà bao giờ trước khi đi nằm nàng cũng đem để lên trên mặt bàn ngủ. Nàng cầm bức ảnh hôn lấy hôn để rồi ấp vào ngực mà thổn thức, anh, anh yêu của em. Nàng tự nhủ nếu một ngày kia được về làm dâu nhà họ Nguyễn thì dù bà mẹ chồng ác độc thế nào, các em chồng tàn nhẫn thế nào nàng cũng hết sức chiều chuộng, nhẫn nại để đáp lại tấm lòng yêu chân thành và chu đáo của kẻ đã yêu mình. Lúc ấy nàng cầu mong cho bà mẹ chồng thật ác, các cô em chồng thật hiểm độc. Càng ác càng hiểm độc bao nhiêu thì sự trả ơn tri ngộ lại càng rõ rệt bấy nhiêu. Nàng tưởng tượng, với tấm lòng mai phong yêu mình nàng có thể chịu hết các đoạn đày trên trái đất này. ấp cái ảnh vào ngực trán nàng lại lôi cái ảnh ra coi nhìn thấy bề mặt khắc khổ phương phi bóng lộn trên giấy nhìn thấy đôi mắt sáng như sao mà một làn lông mi hơi dài che bớt ánh sáng làm cho đỡ dữ. nhìn đến tàng trán phẳng lì mà rộng chỉ có thể chứa những tư tưởng sáng sủa nhìn đến cặp môi mỏng hơi xếch về bên trái chỉ sẵn sàng truyền lệnh nhận thấy rõ bao nhiêu cái khí khái ấy bao nhiêu kiêu hãnh ấy bao nhiêu cái ngang tàng ấy Ngày nay bỗng phải dẹp đi vì mình, đau khổ vì mình, nàng bùi ngồi xót thương, dò nước mắt. Vài giọt lệ rơi trên tấm mảnh, ánh sáng đèn điện chiếu vào làm cho lấp lánh. Mộng xuân cầm tấm mảnh chùi vào áo, rồi tự hỏi, biết đâu anh ấy lúc này cũng đang trần trọc không ngủ được, đang nơi mảnh ta, ra mà nhìn ngắm và hôn. Ý nghĩ ấy truyền vào cơ thể nàng những khoái cảm mê ly, những đốm lửa vùng nổi lấm tấm khắp trên da thịt. nàng yến răng hai tay nắm chặt lấy bức ảnh ngây người ra không cựa quậy tràn nệm gối tường tòa ra một không khí yêu đương vây bọc lấy nàng Mộng sơn ngây người ra một lúc rồi trôm dậy tắt đèn nàng sợ ánh sáng làm tan những ngào ảnh nhiệm màu mà nàng đã nhìn thấy trong một phút thiêng liêng tóc xõa lên vai hai tay che mặt nàng ngồi ngẫm nghĩ bỗng có tiếng gõ xe sẽ vào cửa nàng lặng im không trả lời tiếp theo tiếng gọi Má vừa thấy con tắt đèn, con đã ngủ rồi sao? Mở cửa ra, má biểu. Trong đầu mộng sơn bỗng nổi lên một ý định. Má mình khuya thế này mà còn lên đây, chắc là băn khoăn vì mình mà không ngủ được. Nếu không thường lúc này mà bắt người phải nhượng bộ thì còn chờ lúc nào. Nàng bật đèn rồi ra mở cửa. trông thấy nước mắt còn rằn rụa trên mặt con gái yêu quý, bà cụ bỗng mùi nồng, Khuya thế này mà còn chưa đi ngủ sao? Con nằm xuống đây, gối đầu lên đùi má như hồi nào, rồi má biểu. Bà cụ chờ cho Mộng Sơn nằm hẳn hoi sẽ kéo cái chăn đơn đắp lên bụng con gái rồi ôn tồn bảo. Bà con không bằng lòng đâu. Từ trưa đến giờ má hỏi gì ông ấy cũng chỉ gắt. Má biết rằng ba má mà không chịu cho con kết hôn với người ta thì con buồn khổ lắm. Nhưng con nên thương ba má. Con nên thể tất cho tấm lòng má thương con. Con nên nhớ lại hồi con còn thơ dại má đã bao phen nhọc nhằn vì con. Con đừng có làm liều mà để sầu để tuổi cho má. Con nên thương đến hai đứa em nhỏ của con. Nó thấy con buồn nên mặt lúc nào cũng xìu xịu Má nói cho con biết nếu con mà làm cái gì liều mạng láo liếu tầm bậy tầm bạ thì má tự tử đấy mà ba con cũng không sống được đâu. Bà cụ nói câu ấy khiến cho Mộng Sơn lại nghĩ tới cờ chỉ của mình buổi trưa. Nếu không có mai phong ngăn cản thì tối hôm nay trong cái nhà này đã xảy ra bao nhiêu nỗi thảm sầu rồi. Nàng lại càng phục người yêu là người chu đáo Biết hy sinh hạnh phúc của mình cho gia đình Nàng im lặng Bà cụ lại nói tiếp Ba con là người nóng nảy Nhưng bụng dạ rất tốt mà rất thương con Con cũng nên thương ba con một chút Ba con sở dĩ không bằng lòng Là con lý lắm Mà xét ra những lý ấy cũng phải Mộng Xuân vùng dậy Nếu thế là ba má nhất định giết con đấy Thôi được, thế thì con chết Con chết hay con theo người ta thì ba má cũng buồn mà chết thôi Con nên nguôi dần mà quên đi Con đừng có nên phẫn trí từ từ hay theo nó. Làm vậy thì còn gì là thanh danh nhà ta ở cái đất này. Bà cụ nói đến đây rồi khóc. Mộng Sơn tuy thương mẹ đứt ruột, nhưng cũng làm ra bộ cứng cỏi từ từ thì con từ từ chưa biết chừng. Nhưng có điều chắc chắn là chứ hôm nay con đến nhà người ta, xin theo không người ta, mà người ta không bằng lòng. Bà cụ kinh ngạc. Thiệt không? Thiệt đấy, con nói thiệt đấy. Thế thì nó thương gì mày? Chẳng qua nó thấy mày tay không mà đến thì nó... Hay là mày đã... Bà cụ giàu không nói hết. Nhưng Mộng Sơn đã hiểu. Má đừng chửi anh con như thế. Anh con không phải là hạng người khốn nạn như thế. Anh con không phải là hạng người vị tiền vị bạc đâu. Một muôn bạc và chiếc xe hơi má đưa cho con khi đi lấy chồng anh con không thèm đâu. Ôi, má cứ ngỡ oan cho người ta như thế. Có nên má cứ khăng khăng không chịu cho con làm vợ người ta. Con xin theo không người ta mà người ta không nhận con Không phải là vì người ta thấy con tay trắng mà không thương con đâu Vì người ta không muốn thấy những giọt nước mắt của má như cái đêm hôm nay Bà cụ trố mắt không hiểu cứ đăm đăm nhìn con Vì người ta không muốn để cho má buồn, cho ba buồn Vì người ta không muốn cho nhà ta mang tiếng con đứa con theo trai Nếu người ta mà là người thương con một cách nông nổi Thì tối hôm nay con đã không còn ở cái nhà này rồi Con đã thất thân với người ta rồi Một người trung hậu như thế Mà ba má còn ngờ vực mãi, thì con còn sống làm sao được? Bà con hôm nay đến nhà người ta, làm nhục người ta mà. Ba mày đến làm những gì? Ba con đến trời người ta chứ làm những gì? Ba con dọa đem nộp cò bót, tòa án. Thế người ta bảo sao? Người ta chỉ bảo, cụ có thể giết được con, chứ cụ không thể cấm được con yêu. Thế bà còn không nói cho má biết ư? Không! ba mày cứ giận lầm lầm mà chẳng nói gì với tao cả. Má ơi, người ta tử tế lắm, thế nào con cũng phải là vợ người ta, mà cô thương con thì nó giúp với ba con hộ con. Ừ, rồi, tao liệu, nhưng mày từ dài đừng có đi đâu nữa, mà cũng đừng buồn. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, mộng Sơn chẳng thấy ba má mình là động gì đến chuyện nhân duyên của mình, năng hiểu ngay. Nàng hiểu rằng ba má nàng muốn dùng kế hoãn binh để mong thời gian là mình quên đi. Quên. Nàng quên thế nào được, nàng chỉ có thể chết. Biết rằng không thể kêu van cầu xin được nữa, nàng bèn dùng cách quyết liệt để đối phó. Nếu cha mẹ mà không bằng lòng thì nàng đành chết, chết để tạ lại bụng người yêu. Đêm hôm ấy, nàng viết hai bức thư, một bức gửi cho cha mẹ. Phương hồn bình. Mùng 2 tháng riêng năm 1928 Thưa bà má Ba má không bằng lòng cho con kết hôn với người ta Là ba má bắt con phải chết Bởi ba má còn lạ gì Không lấy được người ta thì con chết Sống với người khác Đời con cũng không còn nghĩa gì Mà cũng không có cái vui sướng để sống được Ba má muốn cho con chết Vâng, con xin chết Nhưng xin ba má yên tâm Con không đâm đầu xuống sông hay uống thuốc ngủ đâu Con không để cho ba má mang tiếng của đứa con tự tử trong nhà đâu. Con không để cho người ngoài có thể dị nghị đến cái thanh danh của nhà ta đâu. Con sẽ nhìn ăn nhìn uống để cho chết dần đi. Như thế ba má có thể nói với đốc tờ thành phố và người ta rằng con bị bệnh mà chết chứ không phải tự tử. Trong lúc con nhìn ăn, con sẽ không nói với ai một lời, dù ba má. Xin ba má biết trước cho mà đừng trách con là bất hiếu. Con không phải là đứa bất hiếu đâu. đời con phải cần đến sự sum họp với người ta thì mới sống được. không lấy được người ta, thì chẳng chết nay cũng chết mai. Âu là con chết trước, để tránh những sự buồn giàu trong những ngày ngắt ngoài sống. Trong khi ba má thấy con chết dần đi mà ba má hồi tâm, muốn cho con sống, thì ba má đưa bức thư này cho người ta, mời người ta đến đây khuyên nhủ con sống lại, vì có người ta, thì con biết chịu ăn uống. Mà dù con có chết, cũng xin ba má đưa bức thư này cho người ta, một người chết yêu cầu như thế đó. Con biết con thế này là có tội nhiều lắm, Nhưng ba má muốn con chết, biết làm sao. Mộng Sơn Tái bút Con nói cho ba má biết, trong khi con tuyệt thực mà ba má dùng cách bảo đồng ép con ăn uống, thì sau này con sẽ tự tử. Có tiếng tâm vỡ lở ra ngoài, xin ba má đừng trách con, bởi ba má muốn như thế. Viết xong bức thư thứ nhất, Mộng Sơn cầm bút toàn viết đến bức thứ hai. Nhưng nghĩ cứ biết bằng mực. Thì sợ sau này lỡ ba má không thương mà có chết đi Thì người yêu không hiểu rõ lòng mình Lại cho mình là người không có nghị lực can đảm Nàng liền lấy con dao nhíp Vén tay áo trích máu ra để viết Phần Penh, Mùng 2 tháng riêng năm 1928 Anh Mai Phong yêu quý Khi nào bức thư này đến tay anh Thì một là em đã chết rồi Hai là em đang ngắt ngoài chờ anh Anh nên lại ngay. Em đã hết sức cầu xin mà ba má vẫn không khứng để cho em kết duyên với anh. Em xét rằng em không thể sống xa anh được nên em phải tuyệt thực để cầu xin. Một là ba má em bằng lòng thì sẽ đến mời anh lại cứu em. Hai là ba má không bằng lòng thì em phải chết. Lỡ ra em có chết thì Mai Phong cũng đừng cho Mộng Sơn là hèn nhé. Em chỉ vì muốn được sum họp với anh nên đến nỗi hoại thân, hoại thể đấy thôi. Mà Mai Phong cũng đừng buồn nhé. Sống hay chết, Mộng xuân vẫn là vợ trăm năm của anh mong hồn em lúc nào Cũng lờn vờn ở bên mình anh Chúng ta cùng nhau hợp sức chiến đấu Với những thành kiến của xã hội Mà không thắng được thì phải chết Nhưng chết một cách đầy danh dự Không ai có thể chê rằng Chúng ta chưa phấn đấu mà đã bó tay chịu chết Em biết rằng em chết thì anh cũng không sống được nào Nhưng Mai Phong ơi Anh là con một, anh phải giữ lấy dòng giống cho họ Nguyễn Một người yêu và một người chết Bắt anh phải như thế đó Có thật yêu em anh phải nghe lời em. Nếu em sống, thì đây là một tăng chứng của lòng em yêu anh. Nếu mà chết, thì đây là những dòng máu của một người vì yêu mà chẳng sợ chết đây. Người vợ yêu quý của anh hôn nay ngàn cái, Mộng Sơn. Mộng Sơn viết xong hai bức thư thì trời đã sáng. Nàng gọi con nụ đem hai bức thư chờ khi nào ba má nàng dậy thì đưa rồi nàng cà quyết lên giường nằm. Khi hai cổ thức dậy, con nụ đưa hai bức thư Các cụ chưa đọc đã ngờ rằng con tự tử, tử đã vội vã chạy lên buồng con. Nhưng khi lên đến nơi, thấy mộng Sơn còn sống hẳn hoi, nằm đấy, hai cụ lại giận dữ, đi xuống. Đọc xong hai bức thư, cụ ông bảo cụ bà, Nó dọa già đấy, nhịn một ngày đói chịu không nổi rồi, không lại vô lấy mà ăn. Cụ bà hoài nghi, ông không biết tính con bé, nó đáo để lắm cơ, không khéo nó làm thực đấy. Nó làm thực thì nó chết. Bao nhiêu người, có bằng cấp lớn, giàu có sang trọng hỏi không lấy. Đi say mê một cái thằng cọc cạch. Lấy quân cọc cạch cũng như chết. Mà không chết chúng nó cũng hành hạ cho chết. Thả để cho nó chết, thế này còn sướng hơn. Từ sáng đến trưa, Mộc Sơn cứ nằm lì không ngăn. Mãi hỏi cũng chẳng nói. Má nàng lên buồng, nàng hỏi chán. Không thấy nàng trả lời, cũng lại giận dỗi xuống. 11 giờ, hai em nàng đi học về chạy lên buồng hỏi nàng. Không thấy nàng nói gì, cũng tiêu nghỉu xuống. buổi chiều hôm ấy, má nàng sai con nổ bưng cơm nước lên đầy ở buồng nàng. Cụ hy vọng tối đói, mộng sơn thể nào cũng phải bò dậy ăn. Không ăn nhiều thì ăn ít, mà nếu có gan không ăn thì thế nào cũng phải uống. Sáng hôm sau, cụ trở dậy lên buồng, thấy cơm nước vẫn y nguyên, hốt hoảng chạy xuống bảo cụ ông. No không ăn uống thực ông ạ. Mới nhìn có một ngày một đêm, có đói khát gì mà ăn với uống. Thử đến trưa xem có phải dậy mà ăn không nào. Mình mà không chịu nó thì nó phải chịu mình Bà cứ cuốn lên thế Nó lại càng làm già Ý tôi đã quyết Nhất định không gả nó cho thằng cọc cạch Buổi trưa Buổi chiều Hôm sau mâm cơm vẫn cứ y nguyên Mà bình nước cũng chẳng động đến Tám giờ tối hôm ấy bà cô nóng ruột chạy lên thăm con Sờ đến chán thấy lạnh ngắt mồ hôi vã ra như tắm Bà cô bội hốt hoảng kêu trời lay gọi con gái ở Mỹ mộng Sơn sẽ mở mắt rồi lại nhắm mắt Bà cụ thấy con hai mắt lờ đờ như sắp chết, vội thét. Ông lên đây mà coi, nó sắp chết rồi, khốn nạn con tôi. Nhỏ thơ thế này mà nhìn ăn nhìn uống những hai ngày thì còn sống làm sao được. Cả nhà kéo lên, hai em nàng khóc chu chéo nhưng nàng vẫn nằm im, không nhúc nhích. Ba nàng thấy thế vội quát. Cầm đi, nó đã không thương chúng mày, không thương tao thì để cho nó chết. Rồi ông cụ đuổi hai em nàng xuống, mày muốn chết cho mày chết. Mày đã thương cái thằng cọc cài ấy hơn cha mẹ anh em Thì để cho mày sống cũng chẳng ích gì Mộng Sơn cũng cứ nằm im Lúc ấy sức nàng đã yếu Tai đã ù Chỉ sẽ mở đôi mắt lờ đờ Cơ hồ đã hết ánh sáng Nàng nhìn cha mẹ rồi lại nhắm mắt Bà cụ thấy con chỉ còn thoi thóp thở Vội chạy sổ đến ôm trầm lấy Khóc rũ rượi mà bảo Thôi con cứ dậy má nuống đi Ba mày không gả, tao gả Tao bao nhiêu công mang nặng nề đâu Bao nhiêu năm nuôi nấng mới có một đứa con Tao không thể nào để cho nó chết được. Thôi con ơi, con thương má, con dậy ăn uống đi, rồi má sẽ liệu cho được êm đẹp cả. Mộng Sơn chỉ dàn ruộn nước mắt mà chẳng nhúc nhích. Bà cụ nóng tiết, rót chén nước leo lên giường, bế sốc con dậy, rồi ghé miệng chén vào môi nàng đổ. Hai hàm răng nàng cắn chặt, nước đổ tung tóe cả ra nệp. Bà cụ thấy con không chịu uống, quay lại gắt với chồng. Thế hồng định thế nào? Ông định để cho nó chết thật phải không? Nó chết thì nó chết Nó chết thì tôi cũng chết Sao bà nó dở hơi thế Mộng Sơn phần thì đã kiệt sức Phần thì bị mẹ sốc quá mạnh bỗng run bắn hẳn lên Rồi rên khừ khừ Ông cụ thấy thế tưởng nàng làm bộ Vội lại kéo bà cụ đi xuống nhà Mà bảo No vở đấy Chết chóc gì mai lại không ăn như thần trùng Tuy miệng nói thế Nhưng bụng vẫn áy náy và lo sợ 11 giờ đêm Hai ông bà lại kéo nhau đến Đến cửa buồng đã thấy tiếng mộng sơn rên khừ khừ Vào sờ chán thấy lạnh như nước đá, mồ hôi toát ra lấp nháp. lay gọi mãi cũng không thấy nàng mở mắt. Hai ông bà hốt hoảng Bà trách ông, ông trách bà, người nọ đổ lỗi cho người kia. Bà cụ leo lên giường, ông cụ thì nắm tay nghe mạch. Tim vẫn còn đập, nhưng yếu lắm. Ông tính thế nào chứ không con tôi chết thì tôi cũng không sống với ông được đâu. Trời ơi là trời, thế này có khổ không? Tôi đã bảo ông không thể thi gan với chúng nó được.